Trở thành người có tiếng nói quyết định trong nhà Ông Đường lớn hơn của út tôi 13 tuổi và dù đã đến tuổi tâm thập nhi lập Ông vẫn lông bông Chưa có nghề ngỗng gì ra hồn Chỉ cần một trong hai lý do đó thôi Ba tôi đã không thể nào Tán thành chuyện tình của cô rồi Tuy vậy cô Úc dẫn Lén lút hẹn hò cho ông Đường Bất chấp lệnh cấm của ba tôi Có lần giận quá Ba tôi nhốt cô trong nhà kho chứa củi Hằng ngày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 là ba tôi không giữ được bình tĩnh lúc đầu có lẽ là vì tức giận về sau những cuộc giật nhau với ông đường đối với ba tôi giống như là cách giải tỏa muộn phiền về phía ông đường tôi không rõ ông có biết cô út tôi chọn cái chết là chị ông hay không nhưng tôi thấy ông chẳng tỏ thái độ gì đã 10 năm trôi qua sau cái chết của cô út tôi ông vẫn sống không vợ không con ở tuổi 40 mươi vẫn sáng sáng sách cần câu ra sông ly ly ngồi lì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 Tôi chờ đợi cho nhẫm đếm từng ngày để được nhìn thấy con tôi và ôm nó trong tay. Thế mà tôi chỉ được sống với con tôi trọn vẹn có ba tháng. Những ngày về lại thị trấn, tôi nhớ bé Xu phát khóc và nhiều đêm tôi đi ngủ với chiếc gối ướt đẫm. Tôi cảm thấy tôi có lỗi cho con tôi, nhưng tôi không dám để lộ cho ba mẹ tôi biết sự rây rứt của mình. Phúc vẫn biền biệt. Trong những tháng ngày sầu muộn đó, Dinh vẫn thường xuyên ghé thăm tôi. Như ngày xưa còn bé, Dinh lúc nào cũng ân cần với tôi, lo lắng cho tôi từng ly từng tí, mà sao lòng tôi vẫn không vui. Có lẽ do tôi thấy tôi có điều không phải với Dinh, và cảm giác đó khiến tôi không thoải mái. Tôi biết nếu chúng tôi không lớn lên, và phút không đột ngột trở nên thu hút, có thể mối quan hệ giữa tôi và Dinh đã khác. Dạo anh Hướng còn ở nhà và thường xuyên gây sự cho bọn trẻ trong thị trấn, không ai dám chơi với tôi. tôi người giữa lớp học ồn ào giống như ngồi ngoài quan đảo cảm giác lẻ loi choáng hết tâm hồn tôi chỉ có dinh là gần gũi và sẵn sàng giúp đỡ tôi dù vì vậy mà dinh không ít lần nhận những trận đòn nặng tay của anh tôi lúc đó tôi chưa biết tình yêu là gì chỉ biết dinh rất tốt với tôi và tôi thật lòng mong rằng tình bạn đẹp đẽ vai đứa sẽ kéo dài mãi mãi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 Sau này yêu Phúc, tôi nhận ra Phúc không chu đáo với tôi bằng Trinh, mặc dù Phúc cũng rất yêu tôi. Như vậy, có rất nhiều lý do để tôi đáp lại tình cảm của Dinh và tôi tin điều đó sớm muộn việc cũng đến. Đơn giản vì trái tim tôi không chống lại Trinh, còn lý trí tôi thì hoàn toàn ủng hộ Trinh. Nhưng rồi những ngày ở gò rùa đã làm đảo lộn tất cả. Nếu Trinh có quá nhiều lý do để tôi có thể yêu, thì tôi đến với Phúc không chỉ lý do nào rõ rệt. Cho đến cuối năm lớp 9, tôi không hề để ý đến Phúc, mặc dù hai đứa tôi gặp nhau mỗi ngày trên lớp. Nhưng chỉ sau một mùa hè, Phúc đã trở thành đặc biệt trong mắt tôi. Phúc lì lợm, ngang tàn chống anh hướng tôi. Dù không ai nói ra, tôi chẩn đoán hồi lớp 9, chính Phúc là người chùm ná thun bắn vào đầu anh tôi để trả thù che chinh. Nhưng Phúc không phải là kẻ phá phách như anh hướng. Ngay cả lần Phúc đánh nhau chế lệ cho cô em, cũng là chị bên bạn. Cứ mỗi một ngày trôi qua Tôi lại càng bị cuốn hút bởi trẻ nam tính của Phúc Từ cái nhếch mép Đến hai gò má xương xương toát ra trẻ ương ngạnh, Mái tóc giận sống ngã màu rơm Do suốt ngày trông chơi ngoài nắng của Phúc Nhiều lúc khiến tôi ước gì Mình có thể chuốt che nó như chuốt de một con mèo Sau này đã lớn Tôi càng có nhiều kinh nghiệm để tin rằng Phụ nữ chẳng có những khao khát giống như đàn ông Đàn ông thế nào phụ nữ cũng y như thế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 Nó đầy rẫy những điểm mù Có lẽ thoạt đầu cuộc sống Vẫn trông treo như Chiên Bi Dưới ánh mặt trời Nhưng rồi càng lăn theo dòng quay số phận Chiên Bi tuổi thơ càng xây xác Trầy trụa Để rồi mờ đục qua từng ngày Thoạt đầu nghe miệng xác nhận bé Xu Là con của miền và phúc Tôi có cảm giác mình bị lừa dối. Tôi thấy tôi giống như người đi trong đêm tối Đã thế còn bị bịt cả hai mắt Tại sao mãi đến khi bé Xu lên năm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 Tôi cảm thấy hụt hẫn vô cùng. Tôi ngồi nghe miệng tâm sự mà mặt mày thẫn thờ xa chắn. Tôi nhìn nó nước mắt ngắn dài, lòng nửa thương nửa giận, không biết phải nói gì. cuối cuộc tôi chỉ an nói vài câu rồi buồn bã ra về. Ngày hôm đó cả thế giới như chống lại tôi. Tôi quẩy quại nhấn từng dòng xe, thấy bằng đạp nặng y. Tiếng chèo bẽo đánh kiểu cạt bên tai tôi như diễu cực. Trên đầu tôi,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 gì hả vinh sáng nay sao miền nghỉ học vậy hôm qua ba miền giật nhau cho ông đường té xuống ruộng nên sáng nay bị cảm lạnh rồi dinh biết rồi miền về nhà chăm sóc cho ba ờ miền vào nhà lấy tập cho vinh đi chiều nay dinh chép bài giùm cho hai đứa bé thích chơi với nhau nhưng lại sợ chơi với nhau bao giờ gặp miền tôi cũng lấm lét nhìn trước ngó sau nơm nớp chờ anh của miền nhô ra từ đâu đó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 Nhưng có lẽ ông chẳng đủ tỉnh táo để không tốn thời gian nhiều việc trúc giận lên đầu tôi. Nhà tôi ở ngay bến xe thị trấn, nhưng ba tôi không đón xe tại đó, có lẽ chỉ sợ người khác trông thấy. Ông cũng không đi theo đường quốc lộ mà chở tôi men theo những ngõ trắng dòng chèo cho tối tăm. Ông đạp nhanh dội chàng và câm nín. Ngay cả khi xe chấp ổ gà nảy tưng tưng như muốn hất cả hai cha con xuống đất, ông cũng không hề hé môi. Tôi ngồi thấp thỏm sau lưng ba tôi.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 Tôi chợt hiểu ra lúc đó bà đã biết Miền mang thai và muốn dò xem ba của bé Su là ai. Thời gian qua hai đứa con thích nhau phải không? Còn có biết nó thích ai không? Cách đặt vấn đề thẳng thắn của bà làm tôi lo lắng vui dư, và tôi đã nói dối bà về mối quan hệ giữa Phúc và Miền. Hồi đó tôi cứ nghĩ bà xấu thôi muốn gả chồng cho Miền. Quá ra thực tế khác xa sự suy đoán ngây ngô của tôi. Từ hôm biết được bé Su là con của Miền và Phúc,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 Tôi dành thời gian đến thăm miền nhiều hơn, bất chấp ngọn lửa hờn ghen vẫn đang âm mỹ cháy trong lòng. Tôi học cách xem chuyện miền có con là một tai nạn ngoài ý muốn, là những cảnh đời mà số phận thỉnh thoảng chấn lửa tay gây ra. Tôi tự hỏi tôi còn yêu miền không, và tôi biết tôi còn yêu nó rất nhiều. Tôi cố bắt tôi nhớ rằng, chỉ mới đây thôi, tôi đã quyết định tỏ tình với miền. Tôi xót xa khi thấy nó sống cô đơn,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 Dinh muốn cưới miền làm vợ. Chứ bây giờ tôi nói nhanh đến thế, giống như câu nói chăng ra khỏi miệng tôi. Như thế nếu nói chậm từng từ thì tôi sẽ không đủ can đảm. Tôi hấp tấp nói thêm khi thấy miền tròn mắt nhìn tôi. Dinh sẽ nhận Dinh là ba của bé Xu. Ngay lập tức tôi nhận ra đó là câu nói dở tệ, như thể tỏ tình có kèm theo khuyến mãi. Nhưng tôi không nghĩ ra cách diễn đạt nào khác. Hơn nữa tôi tin vào sự chân thành của mình.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 thấy bờ giậu mồm tươi dây leo quấn quít bỗng chân tím ngắt và trên rặng tre xa phía bờ sông lily mây mùa thu đang thong thả kéo nhau về làm tổ vô chàng ấm ức khổ đau phiền muộn chất chồng trong lòng tôi bao nhiêu năm qua bỗng chốc nhẹ tinh như ai vừa mới nhất đi và tôi nghe mình bâng khuâng đáp câu nói mà tôi nghĩ lẽ ra tôi phải nói từ lâu ngay từ bé dinh đã ước lớn lên sẽ cưới miền làm vợ Tôi biết Dinh yêu tôi Tôi biết kể từ ngày quay về thị trấn dạy học Dinh rất quan tâm lo lắng cho cuộc sống của tôi Và tôi cảm nhận được sớm muộn gì Dinh cũng sẽ tỏ tình với tôi Và dự cảm đó khiến tôi vô cùng bối rối Trong thâm tâm tôi vừa mong vừa không mong chuyện đó xảy ra Đơn giản vì tôi thấy tôi đến với Dinh không trọn vẹn Cuộc đời tôi giống như một quả táo bị sâu Trong khi tình yêu Dinh dành cho tôi không một tỷ chết Dù sao thì tôi cũng không ngăn được lời tỏ tình của Dinh. Cũng như không ai có thể ngăn được khi trời đã muốn mưa. Nhưng khi Dinh nói ra, tôi vẫn thấy ngỡ ngàng. Cho tới lúc đó đã có rất nhiều cơ hội thuận lợi trôi qua. Rất nhiều lần tôi tưởng Dinh sắp ngỏ lời. Thì Dinh đột ngột lãng sang chuyện khác, không rõ gì sao. Rồi trong khi tôi không hề chờ đợi, Dinh lại bất thường đề cập đến chuyện cưới xin. Cưới xin thì không phải là tỏ tình.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 Tôi sẽ phản ứng như thế nào? Và câu hỏi đó luôn khiến lòng tôi xáo trộn. Đã có lúc tôi nghĩ tôi và dinh đã chỉnh diễn trượt khỏi đời nhau. Nhưng rồi phúc biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ có dinh ở bên tôi, chứ một tình yêu hoài hoài, ấp ủ. Mỗi ngày một sâu nặng, giống như dinh đang ôm trong lòng một đám mây tích điện. Tôi biết tới một lúc nào đó sống chớp sẽ nổ ra. Chắc chắn thế. Và ngày đó đã tới. Bất ngờ, không một dấu hiệu báo trước. Có thể Dinh vẫn còn lưỡng lự một thời gian nữa Nếu tôi không kể cho Dinh nghe câu chuyện về bé Su Có lẽ tình cảnh trớ trêu tôi đang rơi vào đã đẩy Dinh tới trước Và khiến Dinh chàng dĩ hơn Lúc Dinh ra về Tôi ngồi lại một mình ngoài giường Nghe nước mắt lăn dài trên má Tôi không rõ tôi khóc vì điều gì Bởi ngày hôm đó tôi có quá nhiều lý do để khóc Tôi ngồi như vậy lâu thật lâu Để gió tháng chín hông khô má tôi Và để tôi cảm động những ra số phận dù khắc khe, vẫn dành cho tôi món quà tặng muộn. Qua màn lệ mờ, tôi bưng khuynh ngắm Besu đang chơi đùa ở góc sân, và tôi nghe tiếng tôi thì thầm mừng mừng tủi tủi. Con trai của mẹ. Tôi tưởng ba tôi sẽ tức giận khi nghe tôi thú nhận tôi đã có một đứa con riêng, năm 18 tuổi. Nhưng ông chỉ trố mắt sửng sốt Thằng bé đó là con của con à? Ba tôi biết bé Xu chỉ thỉnh thoảng ông dẫn ghéo qua cửa hàng tạp hóa của bà xấu Thôi. Dạ, ông nhìn trầm chầm cho mắt tôi. Sao hôm nay con mới nói với ba chuyện này? Tôi quay mặt ra giường để tránh ánh mắt của ông. Dạ, trước đây con không dám. giả như bé Xu là con của tôi thật, và tôi nói ra điều đó 5 năm về trước, chắc bà tôi không bình tĩnh như thế. Nhưng bây giờ tôi không còn là cậu học trò ngây thơ non nớt. Tôi đi dạy được gần một năm, và bước vào độ tuổi đã có thể nghĩ tới chuyện lập gia đình. Sau khi sự kinh ngạc lắng xuống, bà tôi tặc lưỡi hỏi. Bây giờ con tính sao? Có lẽ niềm vui bất ngờ có một đứa cháu nội khiến ba tôi trọng lượng.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 Nhưng rồi ngay sau đó một niềm chui to lớn tràn ngập lấy tôi Còn lớn hơn cả niềm chui Đó là niềm hạnh phúc vô bờ Là nỗi hân quan choáng ngợp đến mức nghẹn ngào Tôi nắm lấy tay Miền Lần đầu tiên trong đời tôi nắm tay nó Môi rung rung Vậy hả? Tôi ấp úng một lúc Không biết nên gọi miệng bằng tên như cũ Hay gọi bằng em như miệng đang gợi ý cho tôi Dĩ nhiên tôi muốn ngân lên trên môi tôi Tiếng em ngọt ngào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 Mày có biết mày làm khổ em gái tao suốt sáu năm nay không, Dinh Còm? Anh chỉnh gọi tôi bằng cái tên ngày xưa. Tôi nuốt nước bọt. Em xin lỗi. Và cũng như ngày xưa, anh bất ngờ tung một cú đấm cực mạnh vào chai, khiến tôi bắn ra sau loạn choạng suýt ngã. Bây giờ tôi không còn là Dinh Còm như hồi học cấp 2, nhưng tôi không đấm trả, chỉ ôm chai nhăn nhó. Anh hướng đánh Dinh đau không? Không đau.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 Khi nãy tao định đấm cho mặt mày, nhưng sực nhớ ngày mai mày còn phải làm chú rể nữa. Anh hướng gần 30 tuổi, vẫn ngứa ngấy tay chân. Có gì anh được sinh ra cho chuyện đánh đấm, và khó mà mang thói quen đó ra khỏi con người anh. Cậu quân cũng trở về trong dịp này. Hôm đầu tiên gặp tôi, cậu hỏi ngay. Có phải vợ con là cô bé ngày xưa con thích? Dạ. Nghe nói con đã là ông bố trẻ rồi. Tôi đỏ mặt. Dạ.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 Khi nhìn thấy dinh chơi đùa với bé Su và tập cho thằng bé cách xếp máy bay bằng giấy, ốc tôi chợt lóe lên như có ai vừa đánh một quay chim trong đầu Tôi có cảm giác tôi đã hiểu được dinh đang nghĩ gì trong những ngày qua Như vậy nguyên nhân chính có thể bắt nguồn từ con tôi Bé Su là chiếc cầu núi đưa chúng tôi đến với nhau đồng thời cũng là chốt chặn vô hình khiến dinh mãi ngập ngừng ở bên rìa của cuộc sống chồng vợ Chắc dinh đang nhìn cuộc hôn nhân của chúng tôi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 Tôi không chắc anh ngủ say thật Hay giờ làm ra thế để tôi yên tâm Bất giác tôi mỉm cười trong bóng tối Và xoay người quàng tay qua người chinh Bắt gặp mình, đang cảm động Bé Xu thắc mắc Mẹ ơi, vậy là từ nay con có tới hai mẹ hả mẹ? Con chỉ có một mẹ thôi, mẹ là mẹ của con Mẹ lụa cũng là mẹ của con mà Mẹ lụa là gì của con? Từ nay trở đi con phải tập kêu gì lụa, bằng gì? Vậy ai là người sinh ra con? Dĩ nhiên mẹ sinh ra con. Ba dinh nữa chi Ừ, ba dinh nữa. Bé Xu quen trần với lối xương hô mới qua từng ngày. Tôi tin không chỉ tình thương và sự chăm sóc tôi dành cho nó, khiến nó nhanh chóng vượt qua sự bỡ ngỡ ban đầu. Chắc chắn có một sự dây tình cảm thiên liên, vô hình, nhưng vững chắc, Đã cụp chặt tôi và con tôi lại với nhau Giúp bé Su chấp nhận tiếng mẹ kia một cách dễ dàng Mặc dù thỉnh thoảng sực nhớ ra Nó lại xài cho lòng mẹ tôi tỉ tê Ngoại ơi, mẹ miền là mẹ con phải không ngoại? Thằng khỉ con này, mẹ miệng là mẹ con chứ ai? Đến ngày chị lụi về thăm Và một lần nữa xác nhận với bé Su chuyện đó Thì thắc mắc kia không còn lăng tăng trong đầu của con tôi nữa. Nhưng đó không phải là thắc mắc mà tôi sợ nhất. Không biết lần tôi rùng mình tưởng tượng ra cảnh Bé Su một hôm nếu tay tôi và chân đôi mắt đang lấy lên nhìn tôi cất giọng tò mò. "Mẹ ơi, ba Dinh có phải là ba con không hả mẹ?" Rất may là cho đến nay Phúc vẫn bình biệt, đã 6 năm trôi qua, cuộc sống đổi thay quá nhiều và tôi không tin đường đời của tôi và Phúc lại cắt nhau lần nữa. Chuyện tình giữa hai đứa tôi dù sao cũng thuộc về quá khứ, như trang sách đã được lật qua, nó đã được phong kính dưới lớp bụi thời gian. Lúc đó tôi đinh ninh như thế, và về sau tôi mới biết là tôi đã lầm. Mẹ tôi suốt đời gắn với những thị xã vắng, những chiều thiếu nắng, những lá vàng rụng. Ê, cho này đơn mẹ con dò chui rề với cuối như làn gió tôi, tôi như tóc mẹ tôi. Chẳng vãng tôi.